Lợi ích cả hai phương Tự lực và tha lực Chúng sanh có nhiều người Quá ý lại nơi Phật Chỉ niệm Phật cho nhiều Không lo hành đạo đức Ngoài miệng niệm nam mô Trong lòng còn tích ác Thế là trái tu hành, Thế là trái lời Phật. Phật chỉ đổ hiền lương, Phật không độ hung ác. Trước ác mà sao hiền, Tất nhiên là Phật giúp. Trước hiền mà sao hung, Tất Phật không thể giấc. Mình biết mình còn hung. Phật biết thừa mình ác như người ôm cái ác tâm thật luôn công niệm Phật. Phật tuy rất từ bi không vị tư ai hết, Phật không giúp người này để làm hại người khác. Lòng Phật rất Công bình phân minh rành thiện ác tưởng Phật như y phàm Tức là sai tánh Phật Nên lấy tâm công bình Nên lấy lòng chân chất Để mà niệm di đà Để mà cầu chư Phật Thế mới gọi là tu Thế mới gọi đạo đức Niệm thấy sẽ chứng thành Niệm thấy sẽ hiểu lực ấy là chân tu hành Ây là chân niệm Phật Nam nữ gọi thế gian Niệm như vậy khỏi lạc Cách niệm Phật chỉ cho đích sát, Lòng từ bi phân tách rõ ràng. Lời kể qua giúp kẻ thế gian Càng thêm được dựng dàng tính tưởng Nếu mình cố gắng lo tu dường tức Phật không hẹp lượng với mình. Phật từ bi cứu độ chúng sanh chẳng phụ kẻ hữu tình với Phật, người niệm Phật được long thành thật. Đương nhiên là có Phật giảng lai, Phật không hề bỏ sót một ai, nếu người ấy tâm hoài đến Phật Trừ những kẻ lòng đầy gian ác Niệm Phật trong giây lát rồi thôi Hoặc những người niệm Phật ngoài môi Trong lòng chẳng thật người tin Phật Tu giả dối chỉ thêm tội ác Không bao giờ được Phật Hỗ trì Chớ tưởng rằng Đức Phật từ bi Đổ tất cả Bất tri lành dư Biết niệm Phật Ráng làm thiện sự Phước sanh Thì nghiệp giữ tiêu đi Nếu người không gây Tội lỗi gì Thêm niệm Phật Càng quý Phật trong Vì như kẻ của tiền dư đồng, Mà làm thêm trách đắng mau giàu. Con người nghèo mà biết cần lao, Tức là khỏi bị câu đôi rách, Như bài kể quá rồi đã dạy Phật. Hãy ma vốn thật tại mình Người hả không trao sửa tánh tình Để cho được trọn lành như Phật Tuy sông giữa đời đầy vật chất Sanh nhai bằng nghề nghiệp chánh chân Được thế là mới gọi hiền nhân và cũng đứng ở giao hoàng trong sạch nuôi sông cổ nhiên là nhiều cách nhưng nó không bắt buộc làm hung làm hiền lành chơn chân hiếu trung, đời sống có thể cung cấp được Tại sao phải làm điều báo ngược Chẳng những lão trượt thân danh Mà còn làm đời sống bất lành Các tội lỗi buộc rằng mỗi bừa Nên xét kỹ tự mình lo sửa Cho lương tâm không hộ giới đời Dù người không tin tưởng Phật trời Cũng phải biết việc người tốt sâu Việc tốt đẹp thì nên tạo cấu Điều xấu xa thì chớ tập tành Luật pháp Cần tôn trọng tuân hành, Biết làm phải tốt lành chân chanh. Quyền lợi của người nên trọng kính, Và nên lo an định quốc dân. Dù không tu cũng sánh bức, thần đương nhiên quy bảo hơn tù vui sống đời chẳng để cho phạm tội Tuy người những đang gọi thần tiên ai cũng đều ăn ở lương hiền xã hội chẳng trở nên hỗn Loạn giúp cuộc sống cho nhau chín đáng mỗi người đều có bốn phần lo. Dân hiền hòa cùng được ấm no nước nhà cũng khỏi lo san biên. Nếu đức Hành của người tiến triển Thì sự tu sẽ đến chẳng không Đạo lý luôn có sẵn nơi lòng Có dịp đến thì trầm thấy nó no, Thấy Phật cũng sẽ từ chỗ đó Nếu lòng người đừng có lạng quên Cũng như lời kể đã nói trên, Người có thể làm nên tin Phật. Tình tự chủ nếu không để mất, Thì là không bị vật khiến sai. Sẽ trở nên người tốt lành ngay dù có lỗi những ngày qua khứ tội nơi tâm lấy tâm trừ khứ tự lòng mình đối giữ ra lành thế cho nên chỉ một khắc canh từ trước đổi ra thánh chẳng khó Đã có lắm người như thế đó Chỉ phục dây được tỏ đáo màu khác nào như đêm tôi đã lâu Trong tức khắc trời xoay sáng ca Quyết tu sẽ có ngày đắt hoà Đúng như câu giảng sự do tâm Học Phật đừng quên chữ thầm thầm Người bền chí sẽ tầm nước đau Lây nhân nhục chịu khi khảo đau đêm dưới răng để bảo vệ lòng Việc có khăn và lúc gai trong Đủ nghĩ lực Với lòng tinh tường Cành xung quanh có nhiều ảnh hưởng Đừng để cho ép uống được mình Trí huệ đem phán xét sự tình Thiền định lấy ra bình tâm địa Bao nhiêu đó biết lo trao trìa Trên đường tù không ngã nữa chừng Chỉ một đời đủ chứng Phật thần Không cần phải xả thân nhiều kiếp Đến đây tiếng kể cho nghe tiếp cõi ta bà thế giới hữu hình thì tất vài dạng vật chung số phần chẳng phải riêng nhân loại ai cũng lo nghèo giàu ai cũng lo thắng bại giàu nghèo rồi cũng thôi rồi cũng bay người đời không trường sanh xứ vật chẳng tồn tại vật Nối nhau tiêu tàn Người nói nhau chết mày Cách sông có nhiều phương Cách chết cũng nhiều loài Sống đều sống không lâu Chết đều thân tan hoài Ý dục lớn như non Lòng tham sâu tở hài Người với người gián lừa Người với người giết hại Ai cũng tưởng không ngoan Không ai cho ngu dài Người là chỗ hơn thua Người là nơi lợi hại Ai cũng muốn thành công Không ai mong thất Bài nào viết giữ viết lành Thì nào viết quấy viết phải mỗi người muốn khác nhau Trong thế giới nhân loại Do đó sanh cạnh tranh Do đó sanh biến cài Vô số cuộc lễ rơi, vô số cảnh máu chạy, Đời là bãi tha má, đời là cái khổ hài. Khổ chẳng phải tại trời, mà khổ do nhân loại, Nên khuyên nhau hiền từ nên khuyên nhau hối cài. Kha làm phước làm nhân, Kha tương thân tương ái, ý, Giúp nhau được sanh tồn, mà Giúp nhau khỏi xác hại, Cho nhau đủ gạo cơm, Cho nhau có lũa dài, Vật dụng được đủ đầy, Phương tiện được râm rãi. Không còn kẻ vô liêm, không còn người mất dạy Học thức được đồng đều, đức hành ai như nay Giúp nhau được sướng vui, giúp nhau được an thái Tạo thiên đường thế gian, tạo cực lạc hiện tại Ai cũng được từ bi, ai cũng lo bắt ái, mạng người biết kính yêu của người không cướp lây. Được tâm hồn cao siêu, được tinh thần quán đại, đời sống hết đói nghèo lòng giả hết ngu dại, Người bình đẳng như nhau, Cảnh an ninh được mài. Nghiệp mê người chẳng gây, Cõi khổ tất biến cãi, Có thể dứt luân hồi, Có thể ngăn kiếp hoài. Sinh tự đổi Niết Bàn, Hoàng khiến đổi tự tài Người người được thanh nhàng, Người người không chướng ngại Chúng sanh cõi ta bà, Cũng nên suy xét lại Mau hợp lực đồng tâm, Để lấp sống khổ hại Giải thoát là tối cần, tử sanh là trọng đài, Ngày giờ qua rất mau, khuyên người chớ trễ này. Mỗi bữa cô tiến lên, đừng phút nào lùi lại, Cần nói chỉ Phật đà, nên rỗng tình nhân loại Lo cho cả nhân sanh, Được an vui mãi mãi. Con người sống trong đời hiện tại, Mặc dù là thông thái văn minh, Nhưng vẫn còn trong cảnh tự sinh, Theo đỉnh luật hữu hình thất quài. Người vẫn bệnh vẫn già chết mãi vật có sanh đều quái đều tan Khổ não còn đầy giữa thế gian thân người rốt cuộc hoang trơ bụi Sự vật thay chế nhiều thứ mới già chết xem còn cũ như xưa Sức lên trời xuống biển có thừa Nhưng theo sức ngăn ngừa thần chết Dạo sang bỏ xác rồi cũng hết Nghèo hèn hơi thở dứt cũng thôi Hỏi cái chi là của người đời Trả lời chẳng có gì tất cả Chỉ một cuộc lưu hành xứ lạ, Về rồi thôi không thể mang theo. Đời khắc chỉ là cảnh bọt bèo, Không thể tránh khỏi ngày tan ra. Thật là kiếp con người tạm giả Thế gian là màu má của người, Kể từ khi mới có đất. Trời, kéo dài đến cõi đời hiện tại Cái đất của người đang ở đây Không chỗ nào chẳng có thấy chung Thấy người này ra đất ra bùng Mọc rau cỏ nuôi thân người khác Thầy kiếp trước mọc lên rau rác, Kiếp sau ăn không biết lã thường, Người nói nhau chịu chết mốc đường. vô tài trí không phương cãi gỡ, Kiếp xong ngăn lo lường vô số, Ít sự vui, sự khổ thì nhiều Ngày tháng quanh quận có bấy nhiêu Xưa nay vẫn một chiều không khác Người này thác cái người kia thác Sự thác là kết cuộc đời Người bất luận ai sống dưới gầm trời Không tranh khỏi ngày hơi thở dứt, Thế thì khá nên tin lời Phật. Lo tu cho giải thoát kiếp phàm, Các nghiệp mê cõi thế không làm, Mà tất là khỏi bị sanh tử kiếp, Tạo nghiệp tự nhiên là thọ nghiệp nghiệp nào thì chiếu kiếp nấy ra nghiệp người ta sanh kiếp người ta nghiệp thú vật sanh ra thú vật nghiệp ác tất rơi vào chỗ ác nghiệp lành thì được gặp Chốn lành chúng sanh tùy nghiệp tạo mà sanh có sanh tức phải đành có tự. Nghiệp sanh muốn cho rảnh sự nghiệp hồng trần chớ thứ nào gây. Lọ tu hành cầu đạo Như Lai tâm ô nhiễm trần ai vũ sắc. Trong lòng tưởng Phật không hở cách nhìn thế gian bằng mắt từ bi. Thấy khổ lo cứu hết khổ nguy, thấy mê đổ mê si được khỏi. Làm phước đức không làm tội lỗi, lợi cho đời chẳng hại người đời ở phạm nhân nhưng phàm tênh đã rời Chắc chắn nghiệp luân hồi hết được Mọi người biết đua nhau làm phước Chẳng những cùng sống được an vui Còn giúp khi thoát khỏi luân hồi Nhất là khỏi sanh nơi thống khổ Người há chẳng cùng nhau tế độ Dìu dắt qua khỏi lỗ tử sanh Tế độ nhau được sống no lành Là được biết tu hành giải thoát Nghĩ đến đây kể bài kể khác Cho nghe qua những việc như sau Những điều người đã nghĩ Đúng như lời Phật chỉ Kiếp chúng sanh vô thường Coi thế gian mỏng mì Cứ nói nhau sanh thành Cứ nói nhau tiêu quỳ Không phải là mới đây Mà đã tự vô thị Khổ lão không thể ngăn Khổ tử không thể trì Thời đại có khác nhau Sống chết vẫn một ly Đèn trăng khác mặt mài Vui buồn đồng tanh y Sống theo lôi cảm tình Sống theo lòng ít kỳ Nào tha thiết ái ân Nào mong cầu danh gì Kẻ trẻ chưa vừa lòng Người già chẳng mãn y Ai cũng muốn trường sanh Ai cũng muốn phu quý Bệnh tật ai cũng ghê Chết chóc ai cũng kỳ Nhưng bệnh tật khó lìa Nhưng chết chóc khó tì Ai cũng tổn công lao Ai cũng hao tâm trí, Thân sống không giữ con, Ngày muốn hám chẳng được phì. Định mạng của người đời, Xưa nay không sai gì, Người cũng nên tỉnh hồi. Người cũng nên suy nghĩ, Giải thoát kiếp vô thường, Lý khai đời móng mì. Bằng cách học từ bi, bằng cách tìm chân lý, Chinh phục mái càng khôn, thông qua cõi quyền bi. Cửa luân hồi hết dạo, biển sanh tử hết lùi, Luôn luôn được trường tổn, thường thường được như y. Ây mới chân vinh quang ấy mới chân địa vị Người đạt tới mức này Thật là chân giá trị Người đời càng văn minh Việc sống chết càng nghĩ Tìm cách trừ khổ đau Cho người đời quan hỷ Phật cũng vì tử sanh đem pháp ra tu trì hiện tại được an vui hậu lai hết khổ lụy nghe lời Phật thì qua nghe lời Phật hết ngụy Phật hoàn toàn từ bi Phật hoàn toàn chân lý Vì chúng sanh mà làm Vì chúng sanh mà nghĩ Tu cho cả chúng sanh Không tu cho ích kỳ Giúp mọi người phước duyên Giúp mọi người trí huệ Thấy tai nạn lo trừ Thấy bệnh tật lo trì Đổ người hết Khổ sâu và đổ người hết phiền Ly Thật lâm thành mà tu, Thật lòng thương mà thi, Đó mới thật tu hiền, Đó mới thật đạo ly. Kẻ học đạo ráng hành Người mộ tu khá nghị, Đạo Phật là chánh minh, Đạo Phật không hồ mì. Xưa nay chẳng đổi dời Người đời nên xét kỹ Làm theo lời Phật khuyên Đi theo đường Phật chỉ thông khổ không còn mang Luân hồi không còn bị Thật tự tại tự do Thật tự thân tự trì Kể đã qua nhưng lòng còn nghĩ Đạo Phật là chân lý vô cùng Vì cứu đời vì lợi ích chung Thật bác ái thật lòng tự mận Nếu sanh tử người không vương dẫn Đạo Phật không còn bận khai trương Ngày nào người sanh tử còn dương Ngày ấy vẫn còn trương đạo Phật kẻ lầm lạc ra tai dìu dắt Người đấm chìm ra sức giấc lên Chẳng mong ai nghĩa trả ơn đền ấy bổn phận thiên liên đạo Phật Giúp sanh chung ấm no vật chất, Còn giúp cho sang suốt tinh thần, Biết mở đường lập mãn an thân, Thoát khỏi cảnh mong trần tám kiếp. diệt độ thế luôn luôn được tiếp, Thời nọ quá thời khác nói theo. Cứu chúng sanh khỏi kiếp bọt bèo, Đó là cái mục tiêu đạo Phật. Tình yêu chúng không bao giờ mất, diệt đổ đời sau trước một niềm. Khi bệnh thì lo đổ không im, Lúc loạn cũng vẫn tìm cứu vết. Nếu đau khổ chúng sanh chưa bớt, Đạo Phật còn cần được râm khai. Đem an vui tất cả nhân loại, Đem hòa nhã đông tây nam bắc, Giải cứu cảnh sống đời gai gắt. Phá tàn bao thế lực bất công, Thực hiện cho người được tương đồng hết cách biệt ở trong đời sống. Mọi người nối liền dây cảm đồng giúp đỡ nhau kính trọng lẫn nhau, cả hai bề tri thức nâng cao để được khói phàm vào tối lôi. Đạo Phật giúp người đường phúc lợi Đạo Phật cho người lối quang minh Đạo Phật là đổ tử độ sinh Đạo Phật dôn trọn lạnh trọn sang Đạo Phật chẳng nói làm mù quang Đạo Phật không mê tinh dị đoan Đạo Phật Là cứu khổ thế gian Đạo Phật rất minh quang đường lôi Xưa nay vẫn một niềm cứu rồi Cứu sát thần cứu tới linh hồn Đang kính thai Đức Phật Thế Tôn Cho sanh chúng con đường Phật Đào, do đường ấy thoát dầm khổ nào Dữ quá lành hung bão quá hiền Được tình ra khỏi giấc sầu miên Từ biển ai được lên bờ giác Biết rõ nẻo lưng hồi sống thác Không còn gây tạo các nghiệp mây Quyết phát tâm cầu đảo bồ đề Cho khỏi kiếp u mê trọng trượt Nếu không Phật không Thầy chỉ trước Đường tử sanh đâu biết chẳng ngăn tự bi tay chư Phật pháp tăng Ân Đức ấy biển non kho san rất mong mỏi thập phương ba tình nghe kệ kinh được tỉnh ngộ Long mà gió theo đường Phật giao lưt sông cực lạc lánh dòng túc lụy Hôm sớm một lòng gìn đạo lý chịu có khăn Trì trí tu hành rèn tâm hồn cho được cao thanh sữa tan hết trở nên Hiền Đức cách ăn nói hoàn toàn chân chất công việc làm mất mực thẳng ngay riêng mình không mưu việc Hãy ai cũng chẳng suối người gây viết dư. Lấy lòng thật đem ra đối sự dùng công tâm xét nghĩ sự đời. Thường Quan rộng lượng cho người lo nâng đỡ tài bồi dân chúng. Trao thân phận cho đời hữu dụng, Ở thanh liêm cho chúng xoay gương, Hành vi cần giữ được thích đường, Tư tưởng phải cho luôn chanh đáng, Gặp diệt nghĩa cố làm không chán, Trên đường tu gái ngạnh chẳng náo, Nghĩa càng làm ý chí càng cao, Tu càng luyện não Đầu càng manh. Lúc nào cũng chủ trong tâm tĩnh, Không để cho ngoại canh cầm đầu, Luôn luôn đi theo chỉ nguyện cầu. Đó mới thật học câu Phật giáo, Nếu dân chung đồng tâm hành đạo đúng như lời Phật bảo trong kinh. Tất nhiên là thiên hạ thấy bình thì ai cũng được nó no lành công âu. Trong nhà chẳng sanh điều xào xáo, ngoài ngõ không loạn báo xảy ra. Chỗ xa gần cũng được an hoà, Người đây đó đều là vui đè. Biết lệ nghĩa từ già trí trẻ, Biết khiêm cũng chẳng kẻ nào không. Luật nước nhà ai cũng biết tầm, Việc xã hội người đồng lo tới. Ai cũng biết dĩ hòa, dĩ quy, Ai cũng lo phúc lợi giúp nhau. Cái tinh thần tự giác nâng cao, Tánh phục thiện lúc nào cũng có. Trạo tâm trí luôn luôn sáng tỏ, Rèn tánh tinh đầy đủ hiền lương, cứu giúp người làm việc chú trương. Giải thoát giống là đường duy nhất Các việc ấy của người đạo Phật Rất rõ ràng không chút lưu mờ Kể từ xưa cho đến bây giờ Chân đạo Phật vẫn là như thế Đọc kỹ lại lời trong kinh kể Người sẽ trong thấy rõ mười phần Đạo Phật không đọc thiện kỳ thân Mà Đạo Phật là chân đại đồ Đạo Phật cũng là chân giác ngộ Không bao giờ thôi quá tinh thần Luôn luôn là ở sát bên dân Phương tiện độ khách Trần mối mặt Mình được giác đổ cho người giác Mình được vui đem sớt người vui Thật lòng thương giúp đỡ mọi người Đó là kẻ tu nơi cửa Phật Phật chẳng báo tu ngồi nhắm mắt Phật bảo tu hoạt bát tinh thần mở từ bi tế thế độ dân mở trí huệ đưa thân vắt chúng gặp khí thường ánh dụng gặp khí nhu rất đúng hòa nhu ngài đem lo công đức là tu chớ tu chẳng khi nào êm thê Bao giờ cũng lo bề cứu tế, Đó mới là thật kẻ tu hành, Và tu như vậy sẽ đắc thành. Ai còn dám cho rằng vô ích, Tu sai cách nên người chỉ trích, Tu đúng theo lời Phật ai chi Tu bướng càng tức thị tu mê. Tu suy xét ấy là tu tỉnh, tu mê chẳng bao giờ kiến tánh, ni tu tỉnh thì chắc đặng minh tâm. Kiến rồi sự vật hết lầm minh tâm được huyền tâm rõ thấu. Hết lầm lạc Thì không trần câu vui, rõ quyền tâm chẳng bấu tục phàm Trần câu không thì nghiệp hết giam tục phàm chẳng tức làm Phật thanh Tu niệm phải chu nơi kiên tĩnh hành đạo cần đạt đến minh tâm Ây là điều tu sĩ kiếm tâm Mà dù rằng phải hy sinh cao giá Tu hành cố nhiên cầu đắt quả Đắt quá rồi càng đổ chúng sanh Đổ sống lành, đổ chết cũng lành đó là cái chân tình nhà Phật Mong những kẻ mộ đường đạo đức ráng tìm ra nguồn gốc sự tu, hậu làm cho đạo Phật hết lưu, đánh thức kẻ từ lâu lầm hiểu, được thấy đạo Phật không thể thiếu, công đức kia của triệu không bì. Độ mới là thật kẻ tu trì, đó mới thật người quý y Phật. Tu thế mới không xa sự thật, tu thế là hạnh phúc cho đời xưa nay cho đến suốt hậu thời, tu ấy đáng cho người ghi nhớ. Vừa tới đây kể nghe kể tỏa, Như lời kể nói qua, Hiện tại cõi ta bà. Nhằm thời kỳ mạt Pháp, Cửa Phật dẫn người ta, Ít người tu chân chanh. Nhiều kẻ học tà ma, Ngoài đường nhiều Phật tử, Trong chùa lắm xải ma. Nhiều kẻ tu tự lợi, Ít người tu lợi tha, Chỉ tu nơi cửa miền. Hoặc tu ở cà xa, Không giáo truyền Phật Pháp, Chẳng cứu độ người ta. từ bi không thực hiện, Bố thí chẳng làm ra, Thấy mê đành ngoảnh mặt. Nghe khổ nở bỏ qua Xã hội không màn biết Nhân sanh chẳng thiết tha Cách tụ như thế đó Trái lời của Phật đà Khiến người đời phê phan Khiến ngoại đạo kêu ca Cho tu hành vô ích Cho tôn giáo mù loà Gây nghi ngờ ba tính Làm chán nản đàn na Lòng tin lẫn lần kém Cửa Phật lần lần xa Quay theo đường tội ác Trở lại lối yêu ma những tăng ni tu dối những đạo chúng lòng tà chớ ẩn Dương nuương Phật đừng lấy dụng ba gia ca ơn Tam bảo nên đáp nghĩa đàn Na dùng áo cơm ba tình phải cứu độ người ta Phật pháp lo phổ biến công đức Lo tạo ra Thuyền từ đưa đây đó Đuốt quệ rõi gần xa Kêu người lo tu tình Khuyên kẻ niệm di đà Thấy chánh khuyên thêm chánh Thấy tà khuyên bỏ tà Mùi thiền sông khắp chôn Nước Tình rưỡi muôn nhà Tăng cao lòng tinh Phật Mở rộng đạo thích ca Đó mới là hành đạo Đó mới là thiền gia Đạo hưng do tăng chanh Nước thành do dân hòa Quan hệ ấy kha nhớ trách Nhiễm ấy đần xa Những người tu cư sĩ Cũng như kẻ xuất gia Bốn phần cần gìn dự Quy tắc chớ bỏ qua Cư sĩ tròn cư sĩ Xuất gia tròn xuất gia lo thoát ly thần tục Lo cứu độ người ta Mục đích ấy ôm chặt Chỉ nguyện ấy thiết tha Giang lao không lùi bước chướng ngại cố vượt qua Nếu quyết tụ như thế Tất nhiên Phật hiện ra Đạo quả được minh chứng Cộng đức được bao la chúng sanh đờiạt pháp tu như vậy mới là những lời trong bài kể nói ra rất mong kẻ gần xa chu ý hã xuất gia như người c sĩ đồng nh ề đạo Ly lo sung không thèn nơi Tam bảo hỏi đồng cũng chẳng hổ ở trong bè ban tâm cố định có ngày hết loạn đạo cố tu sớm muộn cú thành Tu dũng là quan trọng sự hành Hành đạo đức là thành quá được Muôn tu chứ để lòng nhu nhược Phải quyết tâm nỗ lực thi hành Lòng thủy chung lo việc làm lành Luôn nuôi trí cầu sanh Phật quốc Quyết Tìm kiếm cho ra cảnh thật khác thân muôn sự giật tạm trần Trước đổ mình khỏi chuyển luân thân Sao cứu kẻ khác an lạc kiếp Nhất nguyện chẳng tạo gây ác nghiệp Dứt con đường tai kiếp phàm phu Vẫn biết Rằng Đạo Phật khó tu, Nhưng lòng quyết tu cầu cho được. Như lời kể đã vừa nói trước, nay nhầm kỳ mạc Pháp chân truyền. Rất ít người cùng Phật hữu duyên, Vì lẽ đó cửa thiền dân khách, Nếu có kẻ khởi tâm tưởng Phật, Ấy là do tiền kiếp hữu căng. Nếu con đường Phật Pháp cứ phân Nhất định cõi Niết Bàn đến được. Gặp gai gốc nếu không lùi bước, Tất nhiên là đi được tới nơi. Sự nên hư do ở lòng người thành bại chứ đổ nơi trời Phật Đời là giá hay là chân thật để tâm suy xét tất biết ngay Đời chính là một giấc mộng sai đời là cõi chôn thấy thiên hà